Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bấy giờ gia đình mới biết chuyện, rồi mới mời thầy về làm lễ và đứt thân đi xuống nhà hai em, thưa chuyện với bố mẹ của hai em. Chẳng những vậy, rồi mang thêm hai con gà mới đem ra để mà coi như trả lại về mộ cho hai em. Thì kể từ đó, ba khỏe lại dần và không còn mơ thấy nữa, và không có bất kỳ một biểu hiện lạ nào nữa cho đến thời điểm hiện tại. sau khi nghe câu chuyện đó trời cũng đã khuya tôi đi ngủ cho đến sáng hôm sau tôi lại tiếp tục lông rông ngao du đây đó ngắm cảnh núi non hùng vĩ của địa phương phải nói hai ngày trôi qua thật mau đến ngày thứ ba tôi phải về nhưng mà tôi vẫn còn luyến tiếc với phong cảnh ở đây tôi muốn ở chơi thêm một lúc nữa Anh bạn tôi hỏi tôi là sáng này về luôn hay là đầu giờ chiều đi về? Tôi nói là em muốn đi về buổi tối, tại vì em còn muốn ở lại chơi ban ngày, tới tối em về luôn, với lại để trải nghiệm cái chuyến phượt vào ban đêm như thế nào. Khi nghe tới đây anh giật mình, anh khuyên tôi nên đi buổi sáng đi, khi về đến Hà Nội còn sớm thì tốt hơn. Tôi không nghe lời anh, mặc dầu anh khuyên tôi đủ điều. Thế là tôi đi chơi cả ngày, cho đến tối tôi mới chuẩn bị về, khi đó trời đã tối om rồi. Bên ngoài thì ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nhìn đồng hồ, 22 giờ 6 phút, tôi mới bắt đầu xuất phát. Khi tôi chạy được vài chục cây số, trời càng về khuya dần, những chiếc xe ô tô, xe máy qua lại bắt đầu ít đi. Tôi bắt đầu tiến vào cái khoảng trời đen mịt mù của đêm tối. Khi đi được chừng một phần năm đèo Pha Điên, phải nói lúc này cũng đã khá muộn rồi. Tôi xin được mở ngoặt ở chỗ này, các bạn miền Bắc nhất là các bạn dân phượt thì không lạ gì đèo Pha Điên, một trong những con đèo nổi tiếng miền Bắc, núi liền từ tỉnh Sơn La lên tỉnh Điện Biên và ngược lại trên quốc lộ 6, nằm trên địa phận Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Trên đường đi thỉnh thoảng tôi mới gặp được một xe container chở hàng đêm, đi hướng về Sơn La và ngược lại về Điện Biên. Trời thì tối om hai bên đường thì âm u mù mịt làm cho tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, mà thay vào đó là nỗi sợ. Sợ đây không phải sợ ma, mà sợ nếu không mai tôi có làm sao thì chỉ có nước là chết chắc, vì đi chỉ một mình mà còn đi đêm khuya như thế này. Biết sao bây giờ? Thôi thì đành liều vậy Thế là tôi siết tay ga tăng tốc độ mà đi. Khi xe đang chạy nhanh, đang chuẩn bị đến khúc cua, cái khúc cua này khó. Thì từ phía sau tôi nghe có tiếng xe đang bám theo. Như vậy chiếc này phải chạy lẹ lắm vì tôi đang ở tốc độ khá nhanh. Rồi có một chiếc xe máy vượt lên. Phải nói tôi mừng lắm, giống như bắt được vàng vì có người đồng hành cũng bớt sợ phần nào phải nói chiếc xe chạy khá nhanh nó cặp ngang hông rồi qua mặt tôi một chút tôi thấy người đó ra dấu cho tôi chạy chậm lại rồi chạy song song với tôi tôi chưa kịp lên tiếng thì người đó đã lên tiếng trước với cái giọng nghèn nghẹn khó nghe khúc cua này nguy hiểm lắm nha đi chậm lại thôi tôi vội đáp dạ đi chậm thôi như vậy thì khúc cua này khá nguy hiểm phải đi chậm lại tôi nghe rất rõ người đó vượt qua tôi rồi chạy lên phía trước tôi chạy theo sau vì cái khúc cua nó ngoằn ngoèo trời thì tối om tôi phải tập trung tay lái tại vì nếu sơ ý có thể lao xuống vực như trời vừa quẹo qua khúc nguy hiểm tôi nhìn về phía trước thì không thấy chiếc xe của người ấy đâu cả phải công nhận người đó đi nhanh thật có lẽ dân bản xứ rành đường nên cho dù họ chạy vào ban đêm Nó cũng giống như chạy ban ngày thôi. Mới thoáng đó mà đã bỏ xa tôi mất hút rồi. Tôi một mình tiếp tục chạy trong đêm đen dài cây số nữa. Thì tôi lại nhìn thấy cái ánh đèn đỏ của đuôi xe máy phía trước. Ngay phía trước cái ánh đèn mà xe tôi gọi ra. Tôi định vượt lên nhưng chợt nhớ lời người ấy căng dặn là phải chạy chậm thôi. Thế là tự dưng tôi giảm bớt tốc độ lại thì cũng vừa tới đoạn khúc của khác cũng khá nguy hiểm tôi chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm